Và bây giờ, xin mời quý vị cùng nghe chuyện. Đường khuya song rủi, lát sau vừa lên một ngọn đồi thưa, trần có một cơn gió rừng thổi vô vào mặt. Võ Minh Thần bỗng thấy tối tăm mặt mũi, lao đảo muốn sụm xuống bờm ngựa, hai tay ủ hẳn đi. Trong một thoáng giây, tiếng động rừng đêm như vụt lùi về cõi xa xăm nào đó. Chàng tuổi trẻ chỉ kịp la lên một tiếng, rồi tứ chi buồn rụn. Đổi núi đổ nhào, chàng tuổi trẻ lăn xuống dưới chân ngựa. Bỗng nhiên, nghe bên tai mơ hồ có tiếng ai gọi mình. Gọi trong vắt, thánh thoát như suối đàn, rõ giọng đàn bà kinh. Minh thần, minh thần, tỉnh dậy mau. Chàng tuổi trẻ giật mình, mở choàng mắt ra, ngạc nhiên thấy mình ngồi trên lưng ngựa. Trên ngọn đổi gió, giòm trước sau chẳng thấy quản kinh đâu. Kinh ngạc, chàng trai vừa toan cất tiếng gọi, bỗng thấy từ đâu trôi đến một đám sương mù dày đặc, lờ lửng dừng đại ngay trước đầu ngựa, cách khoảng 5-6 thước. Trong đám sương mù, bỗng có tiếng âm trầm phát ra thỏa thẻ như tiếng chim oanh. Mình thần... Màu tắt rừng đi lên hướng cao bằng Tính mạng đang nguy Chỉ mấy chục giờ nữa sẽ lìa trần Đi mau, đi mau đi Gần đây có đường xuyên sơn đấy Giật thoát mình Chàng trai nghĩ ngay đến câu đe dọa của dào lòng chúa Khi vỗ trúng lưng của chàng Chàng trai vùng kêu lên Bà, bà là ai mà lại biết kẻ này lâm nguy Vân khói mù lừ lừ trôi lại gần thêm Tiếng đàn bà thánh thoát vụt trở nên não nụng khổn xiết. Mình thần con ơi, mẹ của con đây. 17 năm rồi, hồn oan nương theo cây cào bóng mát xương gió canh khuya, vật vờ trong cõi u minh. Nghiệp chướng nặng nề, chưa thể siêu sinh. Mẫu tử tình thâm, thường còn cối cút, mẹ dạt vẻ báo tin giữ cho con hay. Màu đền thẳng cao bằng, may còn cơ sống sót.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 Gấu thủy, bà kim tuyến vàng óng ánh, bó sát thân tròn nằn, đẹp nghiêm trang phúc khẩu khác thường. Giường hai con mắt long lanh sâu tham thảm và bí ẩn như dòng sông khiến gỗ đá cũng phải mủi lòng như thấy cả nỗi buồn số kiếp, oan tỉnh thê lương trùm lên tiên địa không nói nên lời. Vừa thấy thiếu phụ, võ minh thần chợt mang máng như đã gặp đâu rồi. Hình ảnh 17 năm xưa in sâu trong tiềm thức đứa bé lên hai vụt dậy.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 Tôi sở lưng thấy vết thương rất đạ, đúng nằm lỗ đỏ chót như chấm son đã trưởng ấy. Võ Minh Thần bàng hoàng hết sức, vội nhòm dậy kể qua cho quản kinh nghe chuyện vừa xảy ra. Nhưng trong chiềm bao quản kinh cũng cho lạ lạ, vội vạch áo giáp của tiểu chủ, bật đèn bấm soi lại. Áo chảm ngoài, áo giáp trong có một vết búa chém lún sâu. Xế dưới cái lại có đúng 5 lỗ thủng xuyên qua Như 5 lỗ khoan rồi rất ngọt Chạm mặt ra in hẳn 5 vết rành rành Nhưng quản kinh bỗng bật kêu kinh dị Vì 5 vết đỏ chót vừa rồi Ý thấy rõ giờ chỉ còn là 5 vết đỏ rất mờ Như 5 vết cắn nhẹ Nhìn kỹ mới trông thấy Ồ lạ chưa Vết đỏ mờ gần hết rồi Thôi đúng vòng hồn bà Linh Thiêng Về độ cho cậu hai rồi đấy Đằng kia đúng có lối mòn đi xuyên cao bằng, biên giới ta phải đi ngang ngã đó mới được, chơ lấy làm thường. Võ thấy đỡ choáng váng, lưng không còn tê như trước, chẳng trai tin là hồn oan mẫu thân về chỉ bảo cho con côi. Chàng trai phục phục xuống vọng thinh không, khấn khứa, nước mắt đầm địa, càng đau nỗi của mẹ thác oan. Đoạn gạt lệ lần túi kiếm linh đơn uống.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 Vừa võng, tàn che trống gióng, loa kêu, tiền hô hậu ủng, còi rất lạ mắt. Đoàn người tiền hô hậu ủng này đi rất nhanh, thoát cái đã gần kể. Dưới trăng giỏm kỹ, coi càng lạ vì thấy có bòn mặc áo nâu, đội nón chóp cầm dao dài, kẻ che tàn vàng tán tía, túi ròi tay thước, bắt loa dẹp đường, lố nhố lại có lẫn lính khố xanh, lính gióng, lính khố đỏ, sắc phục đúng lính nhà nước đông dương đường thời. Ngạc nhiên, bỏ ghé tay quản kình thị thạo. Sao lại có đám rước giữa rừng khuya thế này? Cả lính có cả tàn tán, lạ thật đấy. Quản kình nghền cổ mà dòm, chưa kịp nói chi, bỗng thấy tên lính áo nâu đỏ cao lên kênh chạy bộ, bắt loà hồ vàng. Phù phù, bái, bái. Tiếng loa đồng rên rỉ canh khuya, kéo lê thề khắp cánh thung rừng âm u chưa tắt hẳn.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 bốn người đều cao lênh ngêu, cái càng còn có khung cao quá đầu, vắt vẻo trên cao coi như cái kiệu có mùi gấm, hai bên có bốn phía che tản vàng tán tía, sát hai bên lại có mấy cô gái xiêm y rực rỡ, kiêng đọn chạm trổ trên treo lủng lẳng đồ thứ. Dọc trước sau hữu lại có lính cố xanh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 Lính trần hay lính âm, cái cáng, sao bảo xẻ giá. viên tướng cổ trợn mắt quát. Khi quần nghịch thượng, tội đáng chém đầu. Vừa dứt lời, đã khua tít bố, bổ xuống đầu thầy trò võ, nhanh như chớp. Võ Minh Thần giật mình, còn ngơ ngác. Quảng kinh đã dơ tấm khiên lên đỡ soảng một tiếng lớn. Lưỡi búa trườn đi, viên tướng mất đà chúi người. Quảng kinh rút tuôn gậy xương, mạc thú gạt chát một cái và ngay lưỡi búa lên cạnh cây cắm ngẻ cái phập. Lão này là ai mà dám chém chủ của mẫu? quen thói nạt ngợi. Viên tướng cổ bị mất búa suýt ngã, vừa thẹn vừa giận, vùng lui ra mà hét: "Phạm xe giá, đánh quan tử mã, quân đâu, bắt lại, toán lính nhào, nhào tới." Võ Minh Thần vùng quát lớn: "Ràng ra, bọn ta đã tránh bên đường còn muốn gì nữa? Các chú là vua bình lính chúa thật." không phải có phép chứ, càng vừa tới, bỗng trong càng có tiếng người cười nói vọng ra. À, người nào ăn nói nghe được lắm. Vừa tai trẫm đó, bay dựng, bay lui. Tiếng truyền nghe rất tự nhiên, nhưng đầy oai quyền. Sĩ tốt giả ran, lùi giật cả hai lại trầm rắp. Cáng gấm tàn vạng tán tiếc, dừng thế trước mặt thầy trọ vó. Hai người ròm vào, môi phủ kín chẳng thích gì cả. Bỗng có tiếng phát ra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 xịt lời, hắc nhạn quản kinh cùng nghiêng chào, dục ngựa đi luôn. Chợn trong cáng tiếng dị lại đưa ra, lần này lại là tiếng trẻ con léo nhéo, hai người lấy làm lạ. Khoan, chớ vội chấm hỏi đã, gặp nhau giữa đường không duyên cũng nở, nghe khẩu khí rõ khách hảo hòa, bay đâu thắp đuốc lên, quả nhân xem mặt xem duyên hay đỡ, vợ hay chồng, ông hay cụ, cú chết hay chìm xa, mặt xấu như hoa hay đóa hoa vương giả.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 Võ nghe bốn tiếng hung thần trăm giọng, giật mình vừa sực nhớ đến lời chú thập vạn, kể về một nhân vật quái gở có cả trong rằm trong bộ mặt, nhưng ai nấy chưa thấy mặt của hắn. Bỗng nghe xòe xòe nhiều tiếng điểm đánh, ánh đuốc đã sáng rực khúc đường rừng ấy. Bọn vệ tốt cổ kim dàn hàng ngang, tiến luôn lại gần hai người. Ánh lửa soi bừng lên mặt, rõ từng chân tơ kẻ tóc. Võ Minh Thần quản kinh hơi cau mày, đung đốn phành khiên lên tận cằm mà phòng hở, bỗng nghe trong cáng có tiếng thét vọng ra. Hạo tướng quân, hảo tướng quân, một chủ một tớ, mỗi người một vẻ sứng bậc trượng phu, chủ đẹp như công tồn ái tử đô, mặt lạnh như nước đá mà gỗ đá phải mê, tớ thì mặt đen đùi cô hồn, gan lì cóc tía, lấy vợ dã dọa, dã dọa phải sợ, gặp gỡ giữa đường ngàn năm một thuở có nợ nhau rồi, bay đâu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 Mặt mỗi phương phi năm ngày khò khò mệt mạn như chết. Y từng tửu chúa đấu rượu với ta mới có hai ngày đêm, uống công mời hũ rượu độc đã gục, ta phải cho y khiêng y từ Miệt Phổ Lu xuống đây vẫn chưa tỉnh đấy. Nhờ ánh đuốc, thầy trò võ chú Mục Giom nhận ra ngay, đó chính là tửu chúa mấy gặp bên hồ kiều. Tiếng trầm cáng gầm hắt ra. Y đấu thua, từ nay làm đầy tớ, quân hầu của y cũng thuộc về ta.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 Đáng cay ngậm bồ hòn Uống rượu axit thành vôi đó Tù chúa trói mắt Giơ tay che ngang mày dòm lia Lúc đó thầy trò võ Cố ý đứng khuất xế sau cảnh cây rủ Thọt tiên ý tưởng quân hộ tống Trật lại có hai tên Cầm hài ngọn đuốc lớn tiến lên Y mới sực thấy dáng áo chạm khiên loe Giật nảy mình trợn mắt Vùng kêu lên một tràng như lạnh vỡ Y tưởng khách nào Hóa chú thổ vòng xanh Ôi chao, chính chú thổ đeo cái vòng cản khôn đây, đêm nọ đã ném kẻ hạ thần từ trên cầu trấn phòng xuống sông, quỷ quái tịnh ma, bà già gặp kẻ cắp, mặt lạnh hơn tiền, lắm mẹo nhiều mưu, song ma đều bị lửa đau hơn hoạn. Trấn hồ kiệu, đường bắc cản, hữu duyên tiền lý năng tương ngộ, chú mày chẳng chịu. Vô duyên đối diện bất tương không chịu không xuôi. Ngay khi đó, trong tảng gấm tiếng rỉ vọng ra đầy vẻ kẻ cả.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 sao rượu muốn ngủ giấc ngàn thu chăng, đâu nổi ba ngày ba đêm mới được thấy mặt đã quên sao, cái gỗ đi. Lạ thay, lời vừa dứt, tiểu chuốt lập tức kêu, "Già, già xin tuần lệnh, ngáy gỗ và nằm thẳng cẳng ra võng, bắt đầu nhắm nghiền mắt ngủ im thin không dám hé ra." Không đầy 10 khắc đã nghe tiếng y ngáy khò khò, không thua một kẻ vô tư lự nhất thời. Thầy trò võ minh thành bất giác đưa mắt nhìn nhau.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 Sách giáo mắt chạy như đèn cụ Quanh chỗ thầy trọ võ đứng Võ tò mò đứng dòm Thấy bọn khiêng cáng cũng Cùng đám gái hậu vẫn đứng nguyên Ngay giờ tuy thản nhiên Nhưng võ vẫn ngầm vận điện công thình linh thấy nóng mặt khiên Rồi rõ ràng như có một bàn tay vô hình Đang trôi trên nền mép Đi về phía mép khiên kia Chạm vào khỉu tay trái rất thoát cả người Võ Minh Thần vội ngầm vận thêm nhân điện Bất thần thấy rõ động ống tay áo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 Trung quanh lại cắm cả cờ còi rất lạ mắt ngay khi đó âm nhạc bỗng nổi dậy in ỏi kèn tây trống t tayy đànáo bát Â xanh tiền lẫn lộn trồi theo điệu lưu Thủy nhịp nhàng vang động Tr trưởng khuyaà kinh xưa từng đi lính nhà nước nghe buột miệng kêu ngộ dữ kèn bú dích hỏa với bát Â thổi bài đi tế cổ kìm lẫn lộn sự nghe tiếng loa kéo dài thànhnh lình bọn khiêng cáng ngân vụt cáng lên từ từ tiến đại trước mặt của Võ Minh thần Còn cách chừng hai thước tay, trợt mấy ả gái hầu thoàn thoát bước lại. viễn tướng cổ xưng điện tiền từ má văng búa vừa nãy cũng dẫn một tốp lính áo nâu nón chóp sấn tới. Cùng cúi đầu lễ phép, rồi tốp đính kèm hai bên, cứ thế tiến về phía gõ. Cáng đi được hai bà thước, võ vẫn đứng yên, chẳng trài vụt quát. Khoan, mộ muốn hỏi. Đoàn nhân mã dừng lại, tiếng nhạc hạ chậm Minh Thần nói lớn, ba diện thánh quân,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 giếng mổ hết sức cái bắt quái trận này, phải bố trận mới uống rượu với khách sao?" Tiếng Cáng hắt ra chậm. "Vào bắt quái trận uống cho trọng thể, khách không thích ta cho triệt sao đâu." Tư mã giải trận, lệnh vừa truyền xuống, sĩ tốt giả ran, nháy mắt đã cắp đuốc kéo nhau xuống chân cỏ, đứng tụ cả một chỗ, chỉ còn mấy tên khiêng cáng che tàn cùng mấy gái hầu ở lại. Nhưng lại có tiếng truyền ra,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 Tiếng dị phát trầm âm, khách vọng xanh biết được tính rượu, phải biết uống, bài đầu, tiến tửu, võ vùng bảo, khoan, tiền chủ hậu khách, không một tiếng đáp. Nhưng cặp cái hậu vừa rót được hai ly, chật mép môi phủ cáng, hơi cuốn lên mấy phân, rồi cách khoảng thước rưỡi, cái hầu đội khay đứng im, bóng tay rượu trong ly xào động.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 muốn ngẩn ra đưa mắt nhìn quản kinh. Trất mày quản kinh đã hiểu tiếng Tây, tuy chẳng giỏi gì hơn tiểu chủ, nhưng nhờ trước từng đi lính sang Tây đóng đến quản ạch nên chú ta nghe Tây đậm nói đã quen, nhanh mấy cũng hiểu. Thấy võ ngơ ngác, chú ta ghé sát tai làm thông ngôn liền. Võ Minh Thần vùng lớn tiếng, lễ đó đâu phải phép vua luật nước, bắt thiên hạ theo, ngu mỗ đầy cũng có lễ riêng nếu không thích. Lần này, võ nghe tiếng dị vọng ra lạnh lùng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 Nhưng tiếng nhạc nổi trong đêm trường mà không thấy người tấu nhạc, khác nào nghe đàn ma sư riêng gãy khúc mi mi cùng ẩm phòng quốc. Dứt lời chàng trai vận điện, tay trái nhẹ nâng khiên lên tận cầm, tay phải trống lên đùi sau vành khiên, kín đáo thỏ ra hai ngón, phát ra hai luồng điện, chỉ nhón tay lấy mép mùi phủy cáng, vén vứa lên. Anh đốt hát vào lòng cáng tót tía, thấy đầu cáng có để một cái gối da sơn thon tiếp vàng, coi như gối thờ. Nhưng chàng trai họ võ cùng quản kinh bỗng rợn óc, muốn dựng tóc gái cả lên vì trên lòng cáng trũng vòng. Cùng nồng chẳng có người nào nằm cả, chỉ là một cái cáng không. Trống trơn, chăn hòa ánh hỏa đốt vật vờ, cũng không thể có người đu bám trần cáng vì võ lật soạt lên cao, tiềm mắt thấy rõ, toàn diện, rõ ràng hơn.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 đã bảo phải uống rượu nghe nhạc đã, khách thổ vọng xanh sao cứ muốn phá lệ. Tiếng gì lại từ trong quán vang lên vẻ cao hứng, đàng khi tiếng vang trăm giọng thao thao bất tuyệt, thinh linh võ xòe luôn trảo kình, túm phất phạch rèm môi cán lên thêm lần nữa rất nhanh. Song rèm cửa vừa hất cao, hai thầy tròn nhìn vào trong liền bật kêu lớn, rợn này mình như chạm phải điện.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 Con chó sói này thành tinh rồi Hai thầy trò nhìn nhau Nhìn cáng Rồi như không còn đủ bình tâm tính toán lợi hại Võ Minh Thần thở vào một hơi Vùng quát chìm Giọng vẫn còn rung mãnh liệt Tình sói bá diện thánh quân Người, ngươi là con chó sói thành tinh Trong cáng tiếng quái gỡ phát ra thé nhọn Khách thổ vòng xanh lạ lắm sao Thánh quân trầm giọng trăm mặt Có gì lạ lạ Sao hai thầy trò vòng xanh Mặt ngẩn như chúa tàu nghe kẹn vậy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 đâm đi khắp thiên sơn vạn thủy, 17 năm oan khổ trôi qua, này đứa bé lớn khôn lần về cố quốc tìm tụ báo oán. Sói tình, đứa bé mồ côi oan khổ đó chính là ta, còn cho sói thành tinh nan ác đó là mi. Tiếng võ trùng nhạc, trong phút sôi hận k cự, chàng chẳng quên cả chuyện mình đã mang thương trầm trọng, khí lực giảm nhiều, nó song chàng từ từ nâng kiên lên sát mí mắt dưới.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 Nhưng thật ra, có lẽ cũng chưa khi nào vào được tới động của mà vườn sắc. Chẳng ai biết động nhanh sắc này ở phương nào. Lòng ngờ vực, võ minh thần vùng cao rộng. tẩy sắc mà Vương có thể đà loại chó sói được chăng? Chính thế, tây sắc chiếm hạng tứ trụ tứ hung con nào hoa phong nhã hơn người. Biết thưởng thức sắc đẹp người ta, nhưng người đẹp nào vô phúc đọt vào động của nó không có ngày ra như nhập lãnh cùng vậy. Võ minh thần dành giọng đáp, hư ngôn,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 Nhóm mép vải phủ cáng xoạt lên và lại một phen giật thót mình kinh dị, chưng hửng đến ngẩn người ra, vì trong cáng lại trống trơn, con hổ cậu quậy lông sồm xoàm vừa rồi như đã biến vào trong gió trùng dạ, chỉ còn lại cái gối son. Cả hai người đều thuộc hạng lý, không hề biết sợ bóng sợ gió là gì, vậy mà cả hai đều giật thót mình trước cái cáng không người nằm vừa phát ra âm đủ giọng. Võ bụt miệng kêu ư lên một tiếng.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 Gió rít mưa rào, đạn réo, quật vào màng tay của võ gây một cảm giác đau buốt ngư ngáy tề cóng, da băng nhức nhối, cực kỳ khó chịu. Đến ớn ra ớn thịt, đào ruột lộn gan, điên đầu nhức óc loạn thần như đang chứng kiến cảnh tuốt nứa, bị tuốt, lóc thịt, nạo xương, đục tủy, cửa gần mải óc làm cho kẻ vững tinh thần mấy cũng phải đảo điên, ớn đến tận sườn sống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 Lại không mấy đặng đúc thọ thương sức giảm nhiều, nhưng cũng có cái may là mặc giáp đỡ được nhiều phần. Vừa chống, vó vẫy làm lạ hết sức, có tưởng tượng một người có thể cùng lúc phát ra lắm âm thanh mà tiếng mạnh đến như thế. Tới phút thứ 3, ba, vừa thấy trong lòng sao xuyên thì âm quái im, vó thở phào, ướt đẫm mồ hôi, sự nghe tiếng kia hát ra lẫn tiếng cười the thé, cùng phạt tốc sát đã hết. Giờ canh khuya rừng vắng, bóng xanh nghe cốc dạ hấp trò tăng thêm sức khỏe. Lần này tiếng trong cáng vọng lanh lảnh, rõ giọng con gái còn trẻ đại các nói. Võ Minh Thần nghĩ, y lợi hại như ma quỷ, sức ta bị thương nghe một cùng đã mệt, ở đây nghe nữa e là nguy hại. Xem ý của y muốn tấn công dồn dập cho ta ngã gục, chứ thể gợi dò gì được, đành chờ dịp khác, tức thật y làm gì mạn như mã só. Nghĩ là làm điền Vừa nghe dứt, chàng trai vật rắn nhân điện lại thò tay ra, lần này đưa cả trảo thủ chụp mép rèm phủ lật phăng lên, vạch một cái. Trùng cả cái càng đến độ càng du đưa như phỏng, và như trạm phải điện không nén nổi, chàng trai vùng hét lên một tiếng trời, kinh sững, cái ốc mọc lồm chồm đầy cả mình.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 Bên cạnh vị tôn sư kỳ dị Mặt lúc nào cũng đầy nét suy tư trầm mặt Như buồn thảm kiếp người mong manh phi lý Hết lòng rèn luyệt Lại thường ở rừng sâu cốc thẳm Chàng tuổi trẻ có tính bình tĩnh hết sức Ít khi hoảng động ra mặt Nên lúc thấy hình thù con chó sói to lớn dị thường Chàng trai chỉ giật người một cái Đã hãm ngay được tiếng kêu lặng người đi khá lâu Và cắn chặt hàm răng Nín thở mở trừng hai con mắt dòm chồng chọc Đầu óc bằng hoàng tưởng mê ng Ánh rút bập bùng soi tỏ, vẫn trùm lá trên cành hắt bóng đen vật vờ, nham nhở vào lòng cáng Lạc nạ lạc đư trên bình thú quái đạn. Đúng là một con chó sói, không thể lầm lẫn vào đầu được. Một con sơn cậu thuộc giống sải cứu to lớn, hung tợn nhất trong các giống bốn chân hùng tợn. Nói rõ hơn là một con hồng cậu quầy lông vàng óng ánh. Đầu có lông bờm như con bẩm sử tử cái. Nó nằm nghiêng trên gác đầu lên một cây gối son mõm ngậm còn chia ra mấy cái răng nanh dài trắng nhọn như mấy cái dùi nhọn hoắt. Thấy mép rèm vén lên, nó chỉ hơi ngóc đầu lên dòm ra, coi răng điệu như người ta, kẻ bạo gan cũng phát ớn. Ngó trừng trừng vào lòng cán, đến 7-8 giây, chàng trai họ võ mới Trung giọng kêu trời, rất chậm như phảo nhẹ ngoài miệng, bùng rèm xuống.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 nhưng giảm kĩ nét mặt lại khác hẳn, lần này thì sự kinh dị lên đến cực điểm. Gọn gò thưa gió thổi rì rào, vài tán lá loang lổ vật vờ lay động, ánh đuốc chánh chăng quện vào nhau, càng gấm hơi đù đưa, lũ vô cáng gái hậu đứng im như tượng gỗ, không cảnh càng trở nên quái gở, không còn ngờ vực gì nữa, đúng con tình mới có thể chợt hiện chợt biến như thế. Không hẹn nhau, cả hai thầy trò cùng dần quanh động vành khiên.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 nhắn luộng sáng cầu vọng đầm xuyên qua vài lần mu mô che phủ cáng luồng sáng tắt ngay bức trèm hơi động một chút tiếp theo tiếng thụtậ rất ngọt mạnh đến nỗi Võ Minh thần muốn trồn cả tayẫ ìm phẳng phắc nhưng khi õ giật tay di động đường thép bỗng giật mình kinh hái thấy cho lưỡi dao cắm sâu đút cán nhưng vật kia nút chặt lấy không cho vọt bay đi được. Võ vội vận hết sức kéo mạnh về cố rút giao cha, Bỗng nghe tiếng trong cáng phát cười sẵn sẵn À vòng xanh tài nghệ cao cường Biết cả thuật phi đao Gan nhà người tỏ lắm Dám chém bá diện thánh quân Nhà người tên họ chi Ta quên chừa hỏi Nó mau còn uống rượu nghe nhạc Đêm này kỳ ngộ Phải cũng ta say một bữa ngã nghiêng Võ Minh Thần phụt luôn dao tay trái Đưa mép khiên lên miệng cắn chặt Nhành như chớp tang vụt lưỡi dao vào chỗ phát âm trong cái càng kia, chính yếu véo vập một tiếng nữa, lần này chàng cũng phóng đâm như phóng giáo, mũi thép nháng sáng đã xuyên qua lần thép rèm phụ và cũng bị vật kia hút phụt, vỏ rung động cả thân hình, chàng ta đật đật vẫn hết sức day giật rút ra, chỉ hơi nhúc nhích, nghĩ thầm, lạ dữ hả, sao quái gở thế này, từ khi hạ sơn chứ bao giờ ta phóng dao lại không rút về được dẫu có cắm vào thần sắc cũng không đến nỗi hút dính đến như thế, nó có sức phi phàm hút kiếm chăng, bất biết tình thế khẩn cấp rồi, không làm không xong rồi. Bên quay sang phía quản kinh, kinh cũng vừa liếc sang tra hiệu, võ hất hàm, kinh thì chụp luôn cây súng cối bên suạn. Vậy đoàn một phát vào trong cáng Nam ngơ đạn vừa bắn ra Bỗng bùng một tiếng Một luồng kinh phong quật trúng mặt của khiên Đến soảng một cái mạnh như trời ráng Cả thân hình to lớn của quản kinh Lập tức bật ngựa về đằng sau Quá cả tấm khiên ngã nhạo xuống dưới chân ngựa Võ Minh Thần Mắc cả hai tay Không rút sao được, không đỡ kịp Thấy kinh ngã thất kinh Đang khó nghĩ, đã thấy quản kinh Nhảy vọt lên lưng ngựa Tiếng trong cáng hét ra cậu hầu, sau tám bắn thánh quân, lần sau ta quật chết vong xanh, tên họ là gì?" Nổi giận, võ vừa rút dao vừa hét, "Sói tình, chúng ta định hỏi mi điều đó, mi còn lạ gì 17 năm xưa, chiều đó ta còn là đứa bé hai, lên 2 lên 3 thôi." Tiếng gì phát âm trầm, "À, kẻ không biết cội nguồn, vậy là ngươi, đúng, đứa bé phòng xanh, cả thiên hạ đang đi tìm rồi. Càng phải uống rượu nghe nhạc cùng ta." Võ Minh Thần vẫn đình đình, có tinh sẽ hạ đòn độc. Vẫn thấy yên, võ vừa bực tức, vừa cay đắng, gặp địch thủ đang đúc thọ thương, vùng quát lại. Tình xói, ta muốn uống máu của mi, không uống rượu với dòi dài lang. Không uống rượu, nghe âm nhạc ta rộng ban ân, nộp vòng xanh vậy, để thân lại báo cửu, ta sẽ giúp cho. Võ Minh Thần đang định mắng, nhưng sự nhớ ra bí ẩn của vòng xanh điểm huyết đeo tay, chẳng trách thở vào dịu hỏi.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 nằm khấp, tây gầm, đông ầm, bắc tiếu, chẳng vận hết điện lực, bất thần giật mạnh hai tay, bật ngửa về đằng sau, rốt ngay hai ngọn rào ra được. Cảm mừng liếc coi không dính sợi máu nào, chỉ có vết sam dính sát chùi, được vội lên mũi người, bật kêu à một tiếng. Mãi lúc đó mới hay cả hai đuỡi đã xuyên qua không khí, chỗ còn tình nằm cắm vào thân cây lớn sau cáng, còn vấy nhựa tươi.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 Ánh đuốc khát sòi rõ mặt mũi dáng thân Làm hai thầy trò võ cùng lạnh toát cả sống ngưng Bật kêu ớ trời để thề Vì đó là một người đàn bà Mặt hoa da phấn Mắt phụng mi tằm Mùi cùng Mũi thon Ngực phây Bụng thắt Mông bạnh Đùi thuần Phá lãnh đàn bó sắt mông hờ Nếp thủy bà Người thiếu nữ coi hệt các nàng Các bà chúa Rừng thiêng nằm nghiêng chống một tay đên má Nhưng đầu đam đam ngó võ không hề trước mắt còn mắt nữ làng xanh biếc dưới ánh đốc chập ch chờn nhãn quàng phát ra tia lạnh vẽo đầy uy lực và từ khuôn mặt dáng thân ánh mắttót ra một sức hấp dẫn đến nổi da gạ của bậc đàn ông tùy mỗi lần vén rèm phủ lại bị một fan kinh dị lần này chàng tuổi trẻ họ võ giật thoát mình kinh ngạc như thượng đến khi lặng hẳn người đi tưởng tê tái cả ra thịt đến 10 khắc vén rèm vẫn giữ nguyên không bu xuống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 Hình dáng nữ nhân trong cáng, đàm y giật nảy mình, trố mắt mạ dòm, kêu ớ lên một tiếng. Nhưng chỉ 5-7 giây sau, ánh mắt nữ nhân không chiếu vào y, y chớp lia lia, tự nhiên rờn ốc, len lén ngó sang tiểu chủ, muốn coi xem mình có ngủ mê, hòa mắt chăng. Thế chẳng trai ngồi lặng đi trong dáng kinh sững, đến ngây đở vì tia mắt nữ nhân quái đản trong cáng. Quản kinh vội dùng khỉu tay khoác khiên, hích nhẹ lên vai hai bà ba cái, miệng kêu khẽ. Còn tỉnh cái, cậu hai, Võ hơi giật mình, chớp lia vành mi, mãi khắc đó mới chợt nhận thấy vành mi trên mắt đầu tê bắt đầu tê nặng như sắp bị dở ra, nhưng ngay đến hai con mắt đỏ khẽ của gạo lòng chúa hổ bà bệ. Võ sực tỉnh ngộ liền A, hay luồng hàn quang của nữ nhân kia có sức mạnh thôi miên, có thể ru người vào giấc ngủ thôi miên. Lần trước cáng không, lần sau con chó sói mắt khẽ, lần này lại người đàn bà đẹp như bà chúa Trừng Thiên, còn tình biến hóa ra chăng, gươm máu thư phù chém cũng không ăn thua, súng quản kình bắn cũng như bắn vào cõi hư không. Bật biết nó là con quái gì, bát ba diệt âm hay ma vương tây sắc cũng ngụy rồi, sức suy kiệt rồi, không còn cách trị.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 do thổi tạn vào mỗi hai thầy trò Võ Minh Th thần đúng mùi da thịt của đàn bà ướp đủ kỳ hoa dị Thảo có một sức quyến rũ ghề gớm nữ lang trong cáng bất thần ngồi nhộm dậy cười Khannh khách Giữa rừng khuya tiếng cười giòn tan như thủy tinh cất lên trờn vờn dùi vào lỗ tai nghe như tiếng dao cạo mặt nứa khiến cả hai người đàn ông nghĩ ngày đến tiếng ma rừng giọng cười yêu tinh tự nhiên Võ Minh thần buông vụt trèm xuống,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 Cả một chợ người tạp trùng Chó mộm vào tay của hai thầy trò Mà hò hét không khác Đóng búa vào mạng tay Còn gấp mấy lần bạn nãy Nhức nhối đầu óc không sao chịu nổi Khiến cho hai người vội vận sức nhân điện Chống cử lại